các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phong phú, phải biết danh xưng thi huyệt là không thể tự tiện sử dụng, bởi lẽ nếu chỉ là một động huyệt ẩn dấu cương thi bình thường thì pháp sư sẽ gọi là động thi hoặc gọi chung là âm sào, như những nơi ẩn dấu tạp vật khác. Còn một nơi có tồn tại thi huyệt thì xi khí sẽ ngấm sâu vào trong lòng đất, hình thành từ địa. Đến khi đó tất cả sinh linh giống trên bề mặt hay trong lòng đất đều bị thi biến. Hóa thành cương thi, nói một cách khác thì thi huyệt là danh xưng dành cho các địa điểm tạo ra cương thi mà địa điểm kia có thể dò thi khí từ những cuộc chiến tranh thảm liệt tích tụ hoặc là vết nứt gãy của ngay dưới âm dương tạo ra. Cho nên hiện tại Dương Soái cảm nhận được thi khí ẩn giấu trong đất đá nơi đây, đồng nghĩa với việc trước mắt của họ chính là một thi huyệt chân chính. Thật không ngờ nơi thâm thẳm của rừng trời lại tồn tại một thi huyệt. Nếu đúng như vậy thì những đỉnh còn lại chắc chắn cũng ẩn giấu những thứ đáng sợ. Hoàng Linh hít một hơi thật sâu để cố đè nén sự lo lắng trong lòng. Kế đó, tin nàng dùng một tấm khăn độ màu trắng, cẩn thận gói ghém một nắm đất, cẩn thận để vào túi binh thông, rồi thúc giục mọi người đi vòng qua đỉnh Tây, tiếp tục tìm kiếm tung tích của đám người thượng thành phái. Trong lúc mấy người Hoàng Ninh mệt mỏi tìm kiếm, thì phía thành quý hóa binh mã của Ai Lao đã tiến đến cổng thành phía Tây. Tại đây Cẩm Lô đã cho người chuẩn bị từ trước. Vừa thấy đại quân của Ai Lao xuất hiện, hắn liền thúc ngựa đi bộ tới, hớn hở nghênh đón. Nếu hoa tướng quân đường sá mệt nhọc, Cẩm Lô ta không thể đón tiếp từ xa, thật là thất kính. Để thống soái như ngài ra tận thành đón tiếp. Nhu Hoa ta mới là người cảm thấy có lỗi, cầm thống soái khách khí rồi. Nhu Hoa là người văn thao võ lực, đến cách ăn nói cũng dễ nghe vô cùng, điều này khiến cho Cầm Lô rất là cao hứng. Hắn căn dặn thần tín bố trí diều thịt đón tiếp Nhu Hoa. Còn quân đội của Ai Lao thì được đóng trại ngay phía ngoài thành. Tất cả lương thảo rượu thịt đều được họ cầm chu cấp đầy đủ. Nhìn thấy sự thình tình của Cẩm Lô nương hoa rất là hỷ lâm, vừa đi vừa chuyện trò rất là vui vẻ. Cũng không quên giới thiệu Trương Phà Quốc sư cho Cẩm Lô. Vị này là đệ nhất pháp sư của Ai Lao chúng ta, lần này xuất thân Bình Quốc Vương của chúng ta sợ rằng đất Nam các người yêu ma quỷ quái nhiều, cho nên là ngài ấy đi theo để giúp sức. Ồ, như vậy hay sao, nếu vậy thì quá tốt, chẳng giấu gì quốc sư, ta cũng là người mến đạo tín Phật. Có quốc sư thì pháp trợ giúp thì đại nghiệp sợ gì mà không thành chứ. Cầm lộ miệng lưỡi dèo kẹo nói những lời dễ nghe, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu cùng với một nụ cười nhạt nhẽo từ chương phà. Cả đoàn người ngựa tiến sâu vào trong thành, Đi trên con đường lớn dưới những ánh mắt có phần nghi ngại lo lắng cùng kinh sợ hoang hốt. Lý Lý Hồng Tỷ, kia không phải là Lý Hồng Tỷ kia sao? Trong đám nhốn nháo một giọng nói lanh lảnh mang theo sự trấn kinh của một bé gái văn linh. Ngay bên cạnh nó là một nữ tử dung mạo khuynh thành, nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu lớn, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt xinh đẹp đang lấp ló sau chiếc rèm cửa. Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao tỷ ấy lại ở đây, hơn nữa lại đi cùng đám quân binh đó." Nói từ nọ lẩm bẩm một trong miệng ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. "Tiểu Thúy tỷ, có phải Lý Hồng tỷ bị người ta bắt hay không, chúng ta mau chóng cứu lấy tỷ ấy." Bé trai đứng bên cạnh lo lắng thúc giục. Chưa rõ sự tình thế nào chúng ta chưa thể vọng động, ngồi nhớ pháp hồng kế hoạch của tỷ ấy thì không hay. Tiểu Chu, tiểu ngọc, chúng ta bám theo sau bọn họ đi. Thì ra bé gái cùng nữ tử kia chính là tiểu ngọc, công tiểu thú còn người vừa linh tiếng là tiểu chu. Sau bao nhiêu ngày bon ba vượt qua các phòng tuyến canh gác của quân quân, sáng sớm ngày hôm nay, bọn họ đã đặt đặt chân đến thành Quý Hóa. Vừa vặn lại bắt gặp Lý Hầm đang đi cùng với đám binh lính của Ai Lao, vì chưa rõ sự việc đầu đuôi. Cho nên Tiểu Thúy cùng với hai huynh đệ Tiểu Chu và Tiểu Ngập âm thầm bám theo, định bụng sẽ tìm cơ hội gặp mặt của Lý Hồng hỏi cho rõ nguyên cớ cùng tung tích của đám người còn lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net